Này mợ, nước sôi rồi đây, pha chè đi. À, còn chục miếng đường Tây mợ đem ra mà uống. Bính đương vá chỗ vai áo, nghe thấy chồng bảo pha chè, nhưng cứ làm lơ đi. Mãi lúc rút xong kim, mũi kim cuối cùng, và trên họa lọ ấm nước sôi réo lên, bọt nước trào dập gần tắt hết lửa. Bính mới chạy đến tủ chè, vừa lấy lọ chè và lọ đường. Bính rót nước sôi vào ấm, chờ một lúc, rồi rót ra hai chén đầy. Hương trẻ mạng sen ngát cả gian nhà hồng hồng ánh lửa của lò than bắt đầu cháy rực. Bính nhà bã miếng trầu, chiêu ngụm nước trè rồi hỏi chồng. Này cậu, cái người ở xà liêm số tám mà cậu dặn tôi bảo tù cỏ vê, đưa cơm ban chiều là ai vậy? Người chồng cười nói, nốt tốt của tôi đấy. Thế nghĩa là gì? Người chồng vẫn dung đùi khẻ khà, bính cao mặt phát vào đùi hắn rỗi. Ai thế bảo cho tôi biết, không có tôi và chị hai đi xem hát bây giờ. Hắn phải nói ngay, làm gì mà nóng thế, để người ta còn nhấp giọng nào. Hắn ngừng lại, uống hết chén nước, rồi khẻ khả thuật lại cái sự gặp gỡ may mắn, đã làm hắn khoan khoái cho bính nghe. Tối hôm kia, tôi và mấy thằng Gióc ra tân đệ khám thẻ xong thì gần 10 giờ. Gióc là phụ mật thám. Tôi đã đạp xe về đến nửa đường. Thế nào lại giờ ngay được bốn người không thẻ, mà một trong bọn đó có án biệt xứ mới thích chứ? Bính lắng tai nghe, hắn nói tiếp. Bà thằng này chính là thằng mà sợ mật thám ngoài hải phòng, đương tầm nã giết, xong vẫn lần tránh được. Bính băn khoan vội hỏi, tội gì thế? Người chồng ngật ủ đáp, đủ mọi tội, ăn cắp, giết người và... Vứt ngục à? Không. Nhưng nó cũng năm sáu lần, tù và đã đi côn lôn. Bính nóng ruột, tên là gì? Nó lắm tên lắm, những ba, bốn, năm, sáu gì ấy, nhưng tên chính là Nguyễn Trí Thiện. ngày ngày mai tôi chờ ông phó trên Hà Nội về, tôi lên trình, lúc đó lục phích ra xem thì gió tung tích nó. Bính bồn trồn, đắn đo hỏi chồng, liệu nó có việc gì không? Hắn ta cười nhiều hơn, đắc ý hơn. Mình ạ, thế nào thằng ấy cũng bị giao trả tòa án Hải Phòng, rồi lại bị đi đầy thôi. Còn tôi thế nào chả được tư nốt tốt lên Hà Nội, và cuối năm nay mười phần chắc chín là được lên ngạch. Bính càng hồi hộp, cái tên Nguyễn Trí Thiện biết đâu không phải là cái tên giả, còn cái tên năm mà chồng Bính lưỡng lự có thể là một nửa cái tên năm Sài Gòn cũng nên. Bính bứt dứt, nhưng phải cố nén sự cảm động, hỏi một cách vẩn vơ. Trong mặt mũi nó có ghê gớm không mà nó tù nhiều thế? Không, thằng này nghiện ngoặt, gầy gò... Tôi chỉ nhớ mặt nó có một cái sẹo to trên chán, và rất nhiều sẹo ở má, ở cầm. Đính hơi thất sắc. Cả chán, má, cầm cũng có sẹo, chắc nó bị chém nhiều lắm. Đúng thế, chỉ còn chắc với chả chắc gì. Ấy là nó còn cuốn phu la che đi nhiều dấu dao nữa, nhưng nhìn đến cặp mắt nó thì lại thấy dữ hơn. Thôi, mà nó quạt màn đi ngủ khuya rồi. Vừa nói, hắn vừa chỉ ra ngoài trời đã lặng. Sương đã xuống mịt mùng. 11 giờ. 12 giờ. Gần 2 giờ thì ánh trăng hơi chếch chếch về phía tây, chiếu qua khung cửa, kéo một vệt sáng dài trên bức tường trắng đục của gian xà vắng vẻ. Năm. Năm Sài Gòn bó gối nhìn ánh trăng mờ lạnh báo trước những sự tra tấn khủng khiếp sắp đến. Và năm lại vào một nơi mà năm hết hy vọng trở lại cuộc đời phong khoáng. Côn Lôn Trăng. Hà Giang Trăng, Lai Châu Sơn La Trăng. Năm Sài Gòn dùng mình tự hỏi, rồi tự trả lời. Có thể. Trong người năm bỗng nóng bừng lên, năm thấy lần này, sự giam cầm khổ sở hơn hết mọi lần. Năm vội đứng dậy vươn vai thở hát ra một cái thật mạnh, đóng lại khúc áo, đoạn đi đi lại lại trên sàn xi măng để tránh và quên đi những ý tưởng tối tăm ghê sợ. Xong, những bước ngắn ngủi quen quẩn. Chỉ càng làm cho hai ống chân năm dã rời, trí não năm dối beng, và cung ngực lép kẹp, thêm trói tức dưới làn không khí lạnh léo nặng nề. Xà Lim sợ một thám định mãi bây giờ mới khiến năm rụng rợn. Những chân song sắt to bằng cổ tay, những bức tường dày, quét thác ý đen xì, những cùng sắt chắc mịch của Xà Lim A, Xà Lim B, Xà Lim lô cốt trong họ lò Hà Nội, cũng không đáng khiếp sợ bằng những bức tường xi măng nhẫn bóng của Salim sa một thảm nam định này in ánh trăng xanh trong xanh bóng. Năm Sài Gòn chặt lưỡi, ngồi xẹp xuống sàn lạnh hơn ướp nước đá, dựa lưng vào góc tường. Tâm trí năm còn mệt lạ hơn xác thịt. Năm chỉ còn đủ sức dương đôi mắt lờ đờ mà nhìn bóng trăng trên tường, mặc những hình ảnh quá vãng nổi lên giữa cái tâm tưởng u ám của mình. Năm mồ côi cha mẹ. Năm không có ai dạy dỗ. Năm lang thang chẳng bao giờ được có công ăn việc làm chắc chắn. Năm ăn cắp. Năm bị tù. Bị tù. Bị tù rồi bị đi đày. Năm được gọi là anh chị. Năm lấy tám binh. Rồi đến ngày nay vì ốm yếu nghiện ngập, vì tình thế khó khăn nó phải rời Hải Phòng về Nam thì lại bị bắt. Bằng ý hình ảnh, bằng ấy nỗi niềm rất nhanh chóng và rất rõ ràng liên tiếp nhau thì nhau làm tê tái cả lòng năm. Nắm mí môi lại, hoành tay ra sau gáy, ngả đầu thở dài hơn 3 ba giờ. Bóng trăng chỉ còn dài bằng cái thước kẻ trên tường xám ngắt. Nhấp năm, đêm đã khuya lắm, gian xả sắp tối như mực. từ đáy trời im lặng vẳng lên, chắc ở góc kênh trong đệ lao gần đấy, những tiếng kèn rè rè. Năm buồn bã với gáo nước, uống một hơi gần hết, cất giọng nhẹ nhẹ hát nốt theo cái thanh âm giản dị đơn dần tắt kia. Anh đê công tử không vọng, ngày mai kèn dập biết mộng vào đâu. Tâm biến chập chờn ngủ, bỗng thức giấc, lắng tai nghe Tiếng hát bằng cái giọng ngao ngán khi xưa, từng bào xé ruột gan bính trong những giờ vắng vẻ chán nản ở nhà chứa ấy. Cái giọng đục lờ lờ, thê thảm riêng biệt của hạng gái bán chôn nuôi miệng và hạng giai du côn anh chị chạy vỏ ấy, nghe giận người như một giọng hấp hối, quần quại, đau thương và tuyệt vọng. Tám bính ngồi nhọn dậy, tiếng hát im lìm. Bính để hết tinh thần mới thấy chút dư thanh phạm phất trong tiếng gió khuya ù ù. Bính bước vội xuống giường, không kịp sọ dép, mở nhẹ cửa sổ ngơ ngác trông. Trong màn xương bảng bạc, hoàn toàn chìm trong giấc ngủ say xưa không một bóng người. Nhưng, trong khoảnh khắc, tiếng hát lại cất lên, cái giọng buồn thảm ấy rõ ràng và vang lên, tòa hẳn ra xa, lạnh lùng, hoang vắng. Đích thực năm Sài Gòn rồi, bính nức nở, ngục đầu bên cửa sổ, nước mắt dòng ròng long lanh, bính chạnh tượng đến bao nhiêu sự điêu linh bấp binh, có ăn ngày nay, không dám chắc ngày mai, và sự túi tâm nhơ nhúc của đời năm, một tiên chạy vỏ anh chị đến kỳ mặt lộ. Bính cảm thấy mình tệ bạc, và năm Sài Gòn vì một cơn giận dữ ghen tức ruộng giấy bính, thì không đáng trách tí nào, bính cảm thấy một năm nay, mình êm ấm sung sướng. Còn năm thì cùng cực khổ sở, rồi bính dùng mình quay mặt đi, không dám trông bầu trời u ám sau những mạng mây đen nhở, và một cảnh xa xôi đầy ải các kẻ đi đầy, thoáng hiện ra trước những giọt nước mắt rưng rưng. Cánh cửa sắt nặng trịch của Salim vừa hé mở, khóa không kịp đóng lại, hai bóng đen đã cắm đầu chạy mỗi lúc một ngọt dần, rồi biến mất trên con đường xa tắp.